Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trì Sở. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa nói quay trở lại. Buổi chiều ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện Màu Nước Mắt đến từ tác giả Khánh Vy. Vào quý vị thân mến, hẳn là chúng ta vẫn còn nhớ cuộc đời cay đắng của nhân vật chính của chúng ta, đó chính là Nhung. Khi mà cô ấy phải chung sống với Dương cùng với người mà chồng vô cùng độc ác và tồi tệ đó. Giờ đây phải nói rằng khi mà cô ấy thoát khỏi Dương cùng với mẹ chồng là một điều vô cùng may mắn và cuộc sống cô ấy đã thay đổi Giờ đây khi mà cô ấy đang làm lại cuộc đời thì bất ngờ Dương đã quay trở lại Và tập truyền này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là lần quay trở lại này của Dương Thì sẽ mang đến những điều gì cho cuộc sống của Nhung đây Bên cạnh đó cũng ở tập truyền này sẽ có thêm sự xuất hiện của nhân vật mới nữa Mà anh xa tin chắc là nhân vật này trong tương lai sẽ còn mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ và thú vị đấy Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng Hoài Anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ôm Hoài Anh Sa cũng như kiếm chỉ sổ nhé. Cảm ơn sự hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thân sa, xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 4, bộ truyện Màu nước mắt của tác giả Khánh Vy qua phần diễn đọc của anh Sa. Lấy đồ xong tôi mang lại chỗ bà Loan, mặc cái anh đứng ở đó suy đoán, bà Loan đã để ý bọn tôi ngay từ đầu. Nhìn qua ánh mắt của bà ấy thì chúng tôi thân mật, nhưng mà sự thật là chúng tôi đang cười nhau. Mọi sự bà Loan nhìn thấy đều rất thánh. Trên đường về, bà Loan hỏi do con trai cương Này, mày thấy là hai đứa có vẻ thân thiền liệu rằng có tình tới không đấy? Khang cố gắng tỏ xác lướp liếm rồi đi trước. Không có gì đâu. mà mà đừng suy nghĩ như vậy mà. Ơ kìa, tức thì vì sao phải xấu hổ thế? Này! Mọi việc anh làm cũng chỉ vì Thủy. Không chỉ riêng tình yêu mà bởi vì anh muốn tạo điều kiện để mẹ anh có cái nhìn khác về Thủy. Để bà biết được anh chọn không sai người. Nhất định anh sẽ cưới về cho mẹ anh một nàng sâu thảo. Còn về phần nhà Dương, sau khi Dương đi tù, mẹ của hắn cực kỳ đau khổ. Mỗi ngày đều nguyên rùa nhà tôi. Nguyên rùa cho chúng tôi găm thân nhiều bất hạnh, những bất hành mà chúng tôi đã gieo vào nhà bà. Dương ngờ trại cải tạo không quá xa nhà, vậy nên cứ vài hôm thì bà nhàn lại mang đồ lên thăm. Còn chưa kể đốt lót cho quản giáo biết bao nhiêu là tiền, chỉ để quản giáo trông chừng con bà. Có hôm thì bà với con gái đầu đi thăm Dương về, thấy ngay trước cửa nhà có cái thùng sữa, bên trong còn vang vẳng tiếng khóc nhẹ nhẹ bà nhàn không vội mở thùng nhìn xung quanh xem có ai thấy thì lúc đó không có ai gần đó bà ấy thông chị Dung mở cái thùng xem ai vứt mèo hoang trước nhà mình như vậy à vâng để con chị Dung chạy hẳn xe máy vào trong nhà rồi mới quay ngược ra mở thùng khi mở ra chị Dung hút hoảng rồi gọi ôi mẹ ơi ai vứt trẻ con trước nhà mình vậy đâu mẹ xem Bà nhàn đưa mắt nhìn vào rồi chửi động lên. chết tuyệt thật đấy. Cái đứa mất giày nào chơi bời chán rồi lại vứt quần ở này nhà bà. Nhà bà chưa đủ việc à? Đúng thật là. Bố tội nhà chống mày. Mẹ ơi, bây giờ thì mình làm thế nào đây? Mang nó lên công an đi. Sạch việc kìa. Vâng à, thì mày ôm cái thùng để con lấy xe nhé. Trong lúc chị Dung lấy xe bà nhàn mời lộc soạn xem có tài sản gì không Cuối cùng không có tài sản mà có tờ giấy Bà nhàn gọi Dung ơi Đọng xem trong này ghi gì vậy Chị Dung chạy xe xuống đường dừng vào lề Cầm lấy tờ giấy lên đọc Đọng xong thì hoang mang hỏi ờ, Mẹ ơi Là con của thằng Dương Con hoa để thư lại đấy Thế mày bé nó mẹ xem nào Bà nhàn cầm bức thư lên rồi đỏ mà đây là con của anh Dương. Đáng lẽ ra thì con bỏ nó rồi. Nhưng mà thai to quá, bỏ thì nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ con xanh nó ra rồi. mà hãy nuôi Dương nó. Nó bị nhiễm hát ghi về. Con cũng bị. Vậy nên mẹ nên nói anh Dương hay xét nghiệm đi. Con biết là bệnh này thì không sống được bao lâu cả. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là cháu của mẹ. Còn về truyền Cô Tin... Con không hề hại nó. Từ nó làm như vậy. Điều này thì con có thể thề với tổ tiên dòng họ nhà con. Vậy mà nhé. Bà nhà đọc xong mà chứng hận. Từ khi Dương đi tù thì ở đó họ đã cho xét nghiệm máu. Con của bà đã bị dánh HIV từ khi đó. Và bà cũng đoán ra nguồn lây. Chỉ là không tìm ra hoa mà thôi. Bây giờ đối với đứa cháu này thì bà biết làm sao đây. Nó là con gái bà đã không thanh. Và nó còn bị bệnh nữa. Nhờ đồ bà ấm nó, rồi nhờ nó bị mưng mù chảy máu dính qua bà thì làm sao? Nếu như vậy thì bỗng nhiên bà cũng bị lây nhiễm bệnh thế kỷ à? Thật đúng là chết tiệt mà. Bà nhàn vò nát tờ giấy rồi cho vào túi, sau đó mới nói với chị Dung. Đừng nói chuyện này với ai cả, nhớ chưa? Con biết rồi mẹ. Nào, lấy xe chờ mẹ mang nó ra chùa vứt đi. Chưa nhớ đâu lên công an, họ lại bắt xét nghiệm ADN thì chết tòi. Vâng ạ, con biết rồi Bà nhàn ôm lấy cái thùng rồi lên xe Bọn họ phóng xe đi đến Cây chùa xa thật xa Bà nhàn và con gái đi xa lắm Cái chùa cách nhà phải hơn 30 cây số Khi đi hết đường lớn phải quào vào đường nhỏ nữa Hai bên đường toàn là ruộng Nhìn xa xa xa thì những ngọn núi to lớn Giống như những ngọn núi ấy Đang bao quanh khu này vậy Chiếc xe máy của chị Dung Chạy sát lại bên cạnh cổng chùa Bà Loan nhanh chóng nhìn trước nhìn sau rồi thả cái thùng xuống đó là nhanh chóng rời đi. Nhưng mà xui rủi thế nào lại có người nhìn thấy. Bọn Nico đang lau chùi Lư Hương đứng lên gọi lại. Khoan đã! Chị Dung cũng không thể quay xe kịp. Kết quả làm cả hai phải dừng lại. Nico ấy cũng nhanh chóng tiến lại phía họ. về cho cái Lư Hương ra đến cổng chỉ có tầm 10 bước chân là cùng. Bọn họ bối rối rồi chào. Ờ, um, chào sư cô à. Chào hai vị thế chủ Hai vị đang bỏ gì ở đây vậy Chị Sông không dám lên tiếng trước Nên đã mắt qua nhìn mẹ Bà nhàn trả lời như mọi việc xảy ra Chỉ là ngẫu nhiên Chúng tôi đang trên đường đi thăm bà con Vô tình thấy nên Mang đến đây luôn Chứ bỏ nó như vậy Nhưng chết thì lại tội Vậy thì vì sao hai vị lại vội vàng Bỏ đi như thế ờ, Chúng tôi sợ bị la mắng ấy Vị sư cô nhuận miệng cười hiền. Làm việc tốt thì không may mắn cả. Nói xong rồi vị sư cô cúi xuống, mở cái thùng xa xem đưa bé bên trong, rồi lại còn đưa tay, sờ vào má cưng nửng nó nữa. Vị sư cô ấm nó lên rồi nói với hai mẹ con bà Dung. Mời hai vị thí chỗ vào chùa chơi. Đằng nào cũng đã làm một việc thiện, trời phần sẽ phụ hộ cho hai vị. Bà nhàn không muốn vào, vậy nên tìm cách từ chối. Ờ... Uh... Uh, xin lỗi sư cô, uh, chúng tôi cũng đang uh, có tí việc bận uh, Tại có người thân đang hấp hối Vậy nên không thể nào nắn lại lâu thêm được ạ Ôi tiếc quá Vậy lần sau hai về ghé thăm cháu nhé Vâng, cảm ơn sư cô Chào sư cô, chúng tôi về Chào hai vị thí chủ về sư cô mang đứa trẻ vào chùa Đây là một ngôi chùa nhỏ và nghèo Bởi vì không biết hưu duyên thế nào Lại có rất nhiều trẻ con Được mang lại vất ở đây Có những đứa may mắn còn sống. Có những đứa chỉ thoi thóm sống được vài hôm. Càng đi ra phía sau, tiếng trẻ con lại phát ra càng ồn ào. Hóa ra phía sau này đã được các mảnh thường quân xây lại để chùa có thể nuôi các bé. Sư chủ trì vừa lau vết thương cho đứa trẻ bị lở loét. Rửa tay sạch xe mới quay sang hỏi sư cô đó. Lại thêm thành viên nữa à? Vâng ạ. Con mau sắp xếp chốt cho bé đi. Dạ vâng ạ, sư chủ trì. Sư cô đó mang đứa bé gái nhỏ đỏ hòn đang nằm thiêm thiếp ngủ. Lâu lâu thì lại chúng chiếm đôi môi nhỏ tiềm xứa trong rất tội nghiệp. Ở đây có những đứa trẻ nhiều độ tuổi khác nhau. Có những đứa lành lành khỏe mạnh. Có những đứa đầu to chân nhỏ mắt thì lồi. Tất cả bọn trẻ, dù thân thể như thế nào thì đều mang một số phần chung là bị bỏ rơi. Bởi vì vậy chúng rất biết yêu thương nhau. Đứa lớn chăm đứa bé. Không những ở đây các sư cô chăm trẻ con. Ở đây thì họ còn chôn cất rất nhiều đứa trẻ bị phá đi khi mới thành hình nữa. Rất may là cũng có một chỗ cho bọn trẻ trú lại khi còn sống hay đã không còn hơi thở. Lúc này, chị Dung không cần vội vàng mà thông thảo quay xe. Bà Nhàn cũng không muốn nhìn thêm lần nào nữa, dẫn khoát đi thẳng. Vẫn coi như nó chưa từng là máu mổ ruột già. Vẫn coi như nó chưa từng xuất hiện trước mắt của bà vậy. Bà Nhàn không phải về sợ mang hòa vào người. Tâm của bà tối lắm, tối như bầu trời đêm. Chỉ là bà không muốn một chút máu mủ gì đó của Dương ở nơi bà không biết đến mà thôi. Nhưng mà thôi, dù sao chuyện đó cũng là chuyện của vài năm trước. Bây giờ bà nhàn còn không biết đứa trẻ đó còn sống hay đã chết. Bà nhìn Dương mỗi ngày, đều nát thân vào rượu, vào thuốc mà bà đau lòng. Cái bà nhớ như in là cái hôm quản giáo điện thoại cho bà, nói rằng con trai của bà tự tử. Bà dường như bổn ruộn tay chân Nước mắt nước muối chảy nhiều xa Quần chỉ đến nôi trách cả quản giáo Tại sao vậy? Tôi nhớ ông mà Xong lại để cho nó tự từ, từ như vậy Ông muốn bao nhiêu? Tôi tru cấp cho ông bấy nhiêu? Ông quản giáo nghe bị tránh Thì ông cũng bực bội lắm Ông vẫn làm tròn trách nhiệm của ông kia mà Ông quát lại Bà im cái mồm đi Chưa dễ đã xôn xôn như vậy Nó từ từ Bởi vì nó biết nó bị nhém hát gì về đấy. Cái tiền đó lại càng làm cho bà nhàn sốc hơn nữa. Bà lại gào lên với quản giáo. Sao? Sao mà nó có thể bị bệnh đó được? Còn tôi không hềm trách hút gì cả. Chẳng là có nhầm lẫn gì đó rồi. Ừ. Thế bà nghĩ chỉ có trách hút mà bị à? Sao bà lại rốt như vậy? Trời bởi quan hệ linh tinh cũng bị đấy. Bà nhàn nghe xong thì ngớ người. Xưa nay bà cứ nghĩ quan hệ linh tinh Thì cùng lắm là sùi màu gà thôi chứ Bấy ấy lại loàn xây cả lên Ờ Tôi tu, phải làm sao đấy Tôi Xăm xếm Ngày mai lên thăm nó đi Nó qua cơn nguy kịch rồi đấy ờ, Cảm ơn ông Ngày mai tôi sẽ lên Tắt máy Ông quản xáo cảm thấy mình đúng là người tốt Nhận tiền nhưng mà vẫn làm tròn trách nhiệm Dường từ lúc thoát chết đến bây giờ thật không còn ra hình dáng con người nữa. Hắn ta giờ đây không còn khóc lóc sợ chết như khi mới nhận tin. Bây giờ thì hắn chìm đắm với con ma men và con ma thuốc. Cứ phải thật say thì hắn mới vơi được nỗi đau với căn bệnh thế kỷ. Có khi hắn còn không cho mẹ hắn đến gần nữa. Hắn tránh sao cuộc đời lại quá khốn nạn như vậy. Nếu như mà gặp lại Hoa, kiểu gì thì hắn cũng từ sống đôi tay này giết chết Hoa mới được. Chính con khốn đó đã gieo cho hắn căn bệnh quái ác. Hắn chỉ biết trách hoa, nhưng mà lại không trách bản thân hắn trước đó, đã qua lại với những ai. Liệu rằng là hoa lấy cho hắn, hay là hắn lấy cho hoa thì còn chưa biết rõ. Lúc này bà nhàn mang chan yến mới chân đi vào phòng con, bởi vì được điều trị vào uống thuốc điều độ, vậy nên căn bệnh của xương đã được cầm chừng. Chan yến nóng được để lên bàn, bà nhàn thờ sai rồi nói với con. Con có thể nào đừng như vậy nữa được không? Con có biết là mẹ đau lòng biết chừng nào không vậy? Dương dùng đôi mắt thờ thẫn nhìn vào không gian vô định, rồi quay sang nhìn bà Nhàn không trả lời. Chán nản, đôi trai lên nốc một hơi, bởi vì nốt vội nên bị sặc, hắn ho lên từng cơn. Bà Nhàn muốn đi qua bên đó vút ngực cho con, nhưng mà hắn cản. "Không được qua đây. Bà muốn chết theo tôi à?" Bà Nhàn lại bắt đầu khom, vừa không vừa nói. Thế thì chết chồng đi. Nhìn con thế này làm sao mà mẹ chịu được? Con nhìn xem. Mình có còn là con người nữa không vậy? Kiếp này của con coi như bỏ rồi. Đi tìm con Nhung đi. Con Nhung, nó sẽ tha thứ cho con mà. Con yêu nó và nó cũng yêu con mà. Giờ ngay mẹ nói xong thì bật cười lớn. Cười như một thằng điên điên, dở dở vậy. <cười> mẹ nghĩ là nó sẽ tha thứ cho con sao? Sau khi cô tin đã mất à? Nhưng mà dù sao hai đứa cũng từng là vợ chồng. Phụ nữ thì yếu lòng lắm. Bao nhiêu năm chung chăn gối thì không nhé? Nó không mở cho con một con đường sao? Nghe mẹ nói như vậy, Dương không nói gì cả. Bà nhà lại tiếp tục khuyên nhủ. Nghe lời mẹ đi con. Dù sao có đứa có cảm thêm sẽ cảm thê cuộc sống màu hồng hơn đấy. Dương lại không nói gì. Tiếp tục đắm chìm trong cơn say của rượu. Bà Nhàn lại đứng lên Bất lực nói tiếng Mẹ cũng chỉ khuyên như vậy thôi Con mau uống chai niến này đi cho khỏe con à Cứ mà nát thế này Thì hư cả người con ơi Sau đó thì bà Nhàn mới quay người bỏ đi Lúc đi xa Hắn còn nhìn theo mẹ hắn Đang lén lau đi những gió nước mắt Hắn lại đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng Căn phòng mà trước đây Đầy áp tiếng cười Đầy áp hạnh phúc Giờ đây chỉ còn mình hắn Căn phòng cũng trở nên lành leo Tăm tối biết bao nhiêu Mọi sự là do đâu Chính là do hắn mà thôi Đúng rồi, tất cả đều là do hắn Hắn lại đưa rượu lên miệng nấm Những dòng rượu chảy ra khỏi miệng Chảy xuống ướt cả ngực Bỗng nhiên hắn trở nên điên tiết Ném thẳng chai rượu vào tường Rồi gào rũ không khác giữa một con thú hoang Bị thương cả Từ lúc Khang đề nghị hẹn hò Từ đó đến nay đã hơn 2 tháng Nhưng mà họ chỉ hẹn nhau được đúng 2 lần Nhưng lần khác là Khang hẹn tôi, nhưng mà lại đi với người khác. Vậy nên cứ đúng giờ sẽ đưa tôi đến nơi tôi muốn đến. Tôi đợi cho đến khi Khang hẹn hò với người đó xong mới qua chỗ hẹn đón tôi về. Dành mắt những người nhìn thấy thì chúng tôi đang tìm hiểu nhau. Và có vẻ như chuyện tình của chúng tôi phát triển lớn hơn, theo đúng kế hoạch. Hôm ấy thì Khang mới nói với mẹ của anh. Mẹ, con dẫn bạn gái về nhà nhé. Bà Loan ngay lập tức tỏ ra khó chịu, phản đối gai gát. Không là không, mẹ sẽ không đồng ý con rắn hòa đó đâu. Mẹ, con vào Thủy chia tay lâu rồi bà mẹ, con cũng lớn rồi, con không muốn mẹ buồn phiền thêm với con đâu. Thế là ai vậy? Ai thì buổi tối mẹ sẽ biết thôi. Bà Loan giả vờ thăm dò, nhưng mà khi con trai đi rồi bà mới tỏ ra vui mừng. Bởi vì trước đó bà đã thê ảnh tôi và Khang chụp chung trong điện thoại Bà cũng chắc chắn mấy phần người mà con trai bà nói sẽ là tôi Ngày hôm sau bà Loan làm vài món ngon Bà muốn đích thân đái bàn gái của Khang Mặc dù anh có nói với mẹ Mẹ nấu làm gì cho cực với Đặn nhà hàng vài món là xong ý mà Thế nhưng bà Loan không thích Bà muốn dành chút tình cảm tâm tư cho bàn gái của Khang Người anh đã chọn để đưa về giới thiệu với bà Suốt buổi đời bà Loan vẫn hồi hộp, vẫn mong người mang dẫn về là tôi. Cuối cùng Khang dẫn tôi đến thật. Bà Loan rất vui sướng trong lòng. Tôi vẫn lịch sự chào và tỏ ra một chút ái ngại. Vẫn tặng những món quà chất lượng. Cháu chào cô. Bà Loan giả vờ ngạc nhiên. Ơ, <cười> nhưng mà cháu. Dạ vâng là cháu à. Sau đó bà Loan cười thoải mái, đánh mạnh tay vào vai của Khang rồi tránh thẳng chệt dấm này ngay từ đầu không nói là nhung đi cứ để cho mẹ ngóng chồng mái thế đứa con dô này có vừa lòng mẹ chưa <cười> vừa, rất vừa cực kỳ vừa, mau mau vào nhà đi không khí trở nên cực kỳ nhồn nhịp, bà Loan có lẽ mong đợi đứa con dâu này lắm rồi đây tôi mới đành đi theo bà Loan à, để cháu phụ cô à thôi đi lên kia đi, có thằng Khang phụ rồi Tôi bị đuổi lên nhà trên nên đi lại chỗ bà nội đang ngồi trên ghế sofa, chầm chậm hỏi. Bà ơi, bà xem gì vậy à? Cho cháu xem với. Bà cố nhìn sang tôi, đôi mày nhíu lại, vâng chán nhăn nhó. Ai đấy? Cháu Nhung đây à? À, vợ thằng Khang à. Bà nội nói câu đó mà tôi đỏ mặt ngài ngùng. Mặc dù biết mọi thứ đều là giả dối, tôi ấp ống từ chối. Ờm, um, không, không phải đâu ạ Bà nội nắm lấy tay của tôi Cáo sát lại Chề vào tấm ảnh bà đang xem Đây, nhìn thằng này đi Nó chết rồi Mà có 80 tuổi đã chết Trẻ thật đấy chứ Tôi cắm mắt Nhìn vào tấm ảnh đen trắng mờ nhòa Không thể nào thấy gió mặt từng người Tôi hỏi lại Ờm, um, là ai vậy bà Cái thằng này Ngày xưa bà dạy nó học đấy Nó học xoài lắm Sao được làm cả bí thư phường Nhưng mà nó chết rồi Bà vơi bà sưng vẫn còn sống đấy Tôi nắm lấy tay của bà nội Mà vô nhà Có phúc đức lắm thì mới sống lâu bà Thôi Sống lâu ăn nhiều tốn kém lắm Nói rồi thì bà nội lại nhìn quanh Tìm kiếm gì đó Đâu rồi Nó đâu rồi nhỉ Bà nội tìm gì đấy Cháu tìm hộ cho à Cục nam châm. Cục nam châm làm gì ạ? Đợi một tí. Bà Nội nhìn xuống bếp rồi lớn sòng gọi. Loan ơi! Cục nam châm của mẹ đâu rồi? Ờm, để con lấy. Một lần sau đó bà Loan đi ra. Tay cầm theo cục nam châm nhỏ. Của mẹ đây. Sau đó thì bà Loan lại đi xuống dưới bếp. Bà Nội lại nắm tay kéo lại. Cho xem này. Nói rồi thì bà nội để cục nam châm lên phía sau đầu. Ngay lập tức, cục nam châm dánh ngay vào đó. Tôi nhớ mày khó hiểu. Vì sao mà nó lại dánh được? Không nhá bà nội lại có năng khiếu gì đặc biệt à? Tôi thốt lên. Ơ, sao nó lại dánh được à? Vỏ đàn đấy. Nói rồi thì bà nội lại đưa cục nam châm lại gần chân nữa. Cục nam châm vẫn dánh, bà nội nói tiếng. Đây nữa này. Ngày xưa chiến tranh bà đi vác bom đấy, chạy nhanh lắm. Chứ tụi nó thả bom từ trên cao xuống Nổ tung hết cả Người văng mỗi nơi Có người nát bét như thịt bằm Cũng may mà bà còn sống đấy Nhưng mà mang hai mảnh này Mỗi khi lành thì nó là những khủng khiếp lắm ấy Tôi nghe xong bỗng nhiên cảm thấy Sông mối cay cay Đáy mắt nóng lên Chiến tranh xưa không liệt lắm Rất nhiều người nằm xuống Rất nhiều người còn sống Nhưng mất cả người thân Con người thì mang thương tính chiến tranh Giống như bà nội Họ hy sinh quá nhiều cho tổ quốc cho những thế hệ còn sống. Nhưng lời nói cũng không thể nào nói hết lời biết ơn đối với họ. Bà nội vừa vút nhẹ nhẹ lên vết thương lại nói tiếm. Ngày xưa, bà với bà sức nhá, lúc đấy còn trẻ mà sinh nhất hồi. Bà sinh hơn bà sức, mà bà sức thì hát hay hơn bà. Nhớ lần đó, địch nó phủ bom xuống, mọi người phải chui xuống hầm chỗ ẩn. Có người chạy không kịp, một lát sau lên thấy khói bụi mù mịt nát thây. Có lần bà bị bom nên tai cũng bị ưu cả đến bây giờ xưa bị đánh bom nhiều lắm Không nhớ hết Người chết nhiều lắm cũng không nhớ hết Đôi mắt của bà nội nhìn xa xăm Đôi mắt già nua mờ độc Nhưng mà đôi mắt ấy đã chứng kiến Bao nhiêu cảnh thương tâm Và cũng chính đôi mắt đó Chứng kiến cảnh đất nước hòa bình Có lẽ những gì bà nội thấy nhiều nhất Đó là những thứ bà nội kể nhiều nhất Tôi ngồi bên cạnh bóp vai Bóp tay cho bà nội Kể cho bà nghe những chuyện vui Rồi bà nội kể cho tôi nghe Về tình bàn của bà và bà sức Nghe tới tình bàn của họ Mà tôi cảm thấy ngưỡng mộ Một tình bàn quá đẹp Một lát sau thì Khang đi lên gọi Mời bà nội xuống Dùng cơm Bà nội nhìn Khang rồi hỏi lại Gì? Giờ này mà bơm xe đạp làm gì? Biết là bà nội lâu lâu lại không nghe gió Anh nhanh chóng Lên bên rồi gái sát tay của bà nội Mời bà nội xuống ăn cơm À Đến giờ ăn nè Ừ đi ăn thôi Bà nội đứng lên đi ăn Nhưng mà không quên nắm tay tôi dẫn đi Trong bà nội cơ nghi tôi là chàng Nên mời thân thiết với tôi như vậy Dưới phòng ăn Trên bàn bày ra nhiều món Các chàng trí thôi cũng đẹp Tôi không kiềm lòng được mà thốt lên Ôi Một mình có loan làm à Khang chèn ngang Có sự giúp sức của tôi đấy Bà Loan liếc mắt nhìn con trai. "Tôi có cắt cơm của anh đâu mà xanh như vậy, mau mau ngồi vào đi." "Vâng ạ, cháu mời mọi người ạ." Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Bà nội tuy dáng đã ngoài 90 nhưng mà vẫn còn ăn uống ngon lành lắm. Trên bàn nào là tôm hấp, bò nướng lá lốt, nem chả, sủi mực nữa. Toàn đồ ngon mà đắt tiền cả thôi. Chúng tôi vừa ăn vừa nói vài chuyện phím. Khang bóc tôm cho mọi người. Sau đó lại còn bóc tôm cho tôi nữa Rồi anh buông lời vu vơ mà Con lấy vợ nhá Bà Loan nghe con trai nói câu đó Thì vui mừng ra mặt Nhưng mà bà vẫn muốn chắc chắn Người con bà muốn lấy là ai Tụi con lấy ai vậy Thế con ai nữa Ngồi thù lùa ở đây này Nhung á <cười> Duyết mẹ duyệt ngay Tôi vừa cười vừa đau khổ Vừa đá vào chân của Khang Công tài cái này ngay chưa nói tôi trước. Từ sao nói như vậy tôi cũng cảm thấy quá bất ngờ. Bà Loan hỏi lại. Từ khi nào cưới để mà còn biết. Thế mà cứ xem ngày đi. Chứ còn là đồng phải tình yêu sắt đánh rồi đấy. Thế để mà đi xem ngày, ôi như vậy thì tốt quá. Tôi quay sang hỏi Khang. Anh làm thật đấy. Ừ, thật chứ đùa đâu. Nhưng mà như vậy có sớm quá không? Mình chỉ mới yêu nhau vài tháng thôi. Bà Loan nhanh trí lên tiếng. Không nhanh được cháu à. Lấy vợ thì phải cưới liền tay. Tôi thì không biết nói gì nữa. Chỉ bên cười méo xẹo. Đến lúc Khang tiến tôi về tôi trách anh. Sao anh không nói trước với tôi thế? Kế hoạch đình xa đá như vậy. Thực hiện sớm rồi kết thúc sớm có sao đâu. Ờ, ừ. Tôi cũng mong là cuộc trao đổi này nhanh chóng kết thúc... Để tôi và anh lại là người dân. Hy vọng mà anh sau này có biến cũng không trách tôi quá nhiều. Nhà Khang đã xem ngày nên muốn tôi nói chuyện với gia đình. Lần này thì tôi không bị khó khăn như lần trước nữa. Đợi lắm gia đình tôi đầy đủ tôi nói luôn. Con lại sám lấy chồng bố à? Bố tôi thì không mấy ngạc nhiên. Bởi vì điều ông muốn là tôi lại có gia đình riêng của mình. Lại có hạnh phúc và những đứa con ngoan. Để tôi không phải sớm tối một mình nữa. Bố tôi nói. Như vậy thì tốt quá con à. Bố ủng hộ con đấy. Thế bố không sợ con khổ à? <cười> khổ hay sướng là so số phận. Còn quyết định là so bọn con. Biết đâu lúc trước với thằng Dương là nợ. Mà lần này với thằng Khang mới là Duyên ý. Tôi cười đùa. Duyên hay là nghiệp chướng đến muộn vậy à bố? Cái con này, nói linh tinh Dù con lấy ai thì bố chỉ muốn con hạnh phúc. Biết chưa? Tôi nghe xong thì nhoạn miệng cười sau đó lên lén thở dài. Nếu như sau này bố biết tôi lại ly hôn nữa liều rằng có thất vọng về tôi không. Còn em lùa từ nay đến giờ chỉ chăm chỉ ăn không nói câu nào. Đến lúc về phòng riêng thì em ấy mới nói chuyện với tôi. Chị à, chị lấy anh Khang thật á? Thật. Anh Khang nhỏ hơn chị đấy. Anh chị như vậy có vội va lắm không? Không đâu. Gặp duyên thì đến Hết duyên thì đi thôi Em lùa thở dài Em biết cả rồi Con Trang nó kể hết rồi Tôi có bất ngờ Vì Khang nói chuyện này chỉ tôi và anh biết Sao lại có thêm người biết vậy à, Ai kể cho Trang Thì ai kể đâu Vô tình nó thấy tờ giấy cam kết của anh chị đấy Tôi mới đi lại cửa xem xét Rồi mới đóng kín lại Và căn dặn em lùa Này Đừng để bố biết đấy nhé, chị sợ bố buồn đấy. Chị cũng bởi vì muốn trả ơn cho Khang, bởi vì đã giúp chị thôi. Em không buồn gì đâu, chị sợ là sau này chị yêu ai, lấy ai thì lại khó cho chị. Mất công người ta lại bảo chị hai đời chồng ấy. Tôi mỉm cười, tôi biết là em lùa cũng lo lắng cho tôi. Chị không lấy ai nữa đâu, một lần là chị đã sợ lắm rồi ấy. Nếu như muốn thì chị sẽ đến chùa xin đứa con nuôi. Nhưng em lại không muốn như vậy. Em muốn chỉ có mái ấm của mình. Sau đó chúng tôi chỉ nói thêm vài câu vô vơ. Rồi em lùa đi về phòng mình. Còn tôi bước ra ngoài ban công. Gió trời mát xỉu thổi ngang cái ban công nhỏ của tôi. Những giò phong lan. Những chỗ hoa hồng đường cơ hội bay thơm, rìu dịu, dịu Cuộc sống độc thân thì sao chứ? Không phải là rất thoải mái, tự do hay sao? Sao mà cứ nhất thiết phải đeo gông vào cổ thêm một lần nữa? Cuộc gặp đôi bên cũng diễn ra sau đó Nói chung là đều suôn sẻ Ngày cưới cũng đã ấn định Hôm nay thì Khang dẫn tôi đi chụp hình cưới và thuê váy Chúng tôi cũng chỉ làm qua loa cho có lệ Tôi cũng chọn lấy cây váy trắng đơn giản Hòa tiết trên váy cũng nhẹ nhàng Đến lúc trang điểm xong thì ra chụp ảnh cưới Khang mặc vest Trông cực kỳ đẹp Bởi vì sáng giấm của anh quá chuẩn Khi chụp ảnh Hai đứa tôi đứng với nhau có phần xa lạ Nên người chụp phải chành và nhắc nhở nhiều lần Nào nào, sát vào một tí Cười lên nào, ôm nhau đi Chúng tôi chụp đâu tầm 10 tấm Rồi chọn lấy tấm đẹp nhất để trước nhà hàng Khi chụp xong anh đưa tôi về con ghé vào ăn chút gì đó mời đưa tôi về nhà Hôm nay chụp hình cưới xong Thì tối đó khang nói với mẹ Mà Chúng ta đã nhà hàng nhỏ rồi mời đại khái thôi mà nhé Nhung tôi không muốn cầu kỳ đâu Như vậy sao được Tuy rằng nó đã một đời chồng Nhưng mà nó gà về nhà của mình thì phải khác Làm thế nào nhìn cũng phải đều một tí Nhỏ quá thì nó tuổi thân đấy con à Thì có gì đâu Quan trọng là sống với nhau thế nào thôi Tiệc tổng dành sang để làm gì Bà Loan nghe xong gó cho con trai một cái Ngay đầu rồi quở tránh Phụ nữ Ngày hạnh phúc nhất là ngày lên xe hoa bởi nên không thể nào để con bé tuổi thân được Nói rồi thì bà Loan đưa album đồ trang sức xa và chỉ Tụi con xem bộ này được không? Mà thấy là nó đẹp thật đấy Hợp với con Nhung lắm đấy Khang không thèm liếc mắt nữa Rồi đứng lên bỏ đi Tùy mẹ đấy Mẹ muốn cho gì thì mẹ cho Khang bỏ lên phòng vừa đi vừa suy nghĩ Đám cưới anh và Nhung mà to thế này Sau này nhất định đám cưới anh và Thủy sẽ to gấp đôi Bọn họ sẽ đi nhiều nước trên thế giới để chụp ảnh cưới, nhất định cho Thủy làm cô dâu hạnh phúc nhất trên đời. Chỉ vài ngày nữa thôi, tôi lại đi lấy chồng. Hôm ấy vừa đi phát thiệm cưới cùng Khang về. Khang cho tôi lại tiệm. anh đi rồi thì có người đàn ông từ bên kia đường đi lại chỗ tôi. dáng vẻ của hắn cho dù có xuống địa ngục hay là tan thành cho, tôi cũng nhận ra. Phải, và không ai khác đó chính là Dương. Giờ đây thì hắn đứng trước mặt tôi và sáng vẻ tiều tùy, ốm yếu. Hai bên gò má cũng ốp vào. Trước mô đưa chai rồi cho che đi một phần khuôn mặt. Nhưng mà tôi vẫn nhận ra hắn. Tôi hắn dòng rồi hỏi hắn. Bà đến đây làm gì vậy? Hắn lại tiến thêm hai bước nữa. nhưng bước chân muốn tiến lại thêm nhanh. Lúc này tôi chặn lại. Đủ rồi đấy. Đứng ở đó thôi. Hắn nhìn tôi rồi lên tiếng. Nhưng mà, em khỏe không? Tôi nhanh mép rồi bật cười. cười. Mày không đuôi thì không thấy mờ mờ chứ. Tôi không thấy bây giờ tao rất khỏe mạnh à. giường ấp ống. Anh xin lỗi. Xin lỗi mẹ con em nhiều lắm. Muộn rồi. Xin em tha thứ cho anh được không? Không phải chúng ta rất yêu thương nhau sao? Tôi nghe xong thì nhìn hắn, cơn giận trong lòng của tôi trôi dậy. Cầm cái miệng lại đi. Sau bao nhiêu chuyện mà mày gây ra cho mẹ con tao? Mày là con dám mở miệng xin tha thứ à? Loại như mày, tao sẽ tha. Mà thả thì đúng hơn. Thả cho mày rơi tự so từ tầng 80 xuống thẳng tầng 18 ở dưới địa ngục ấy. Dương khai nhíu mày. Bàn chân của hắn lại nhón lên. Lại muốn bước thêm vài bước. Đôi tay của hắn cũng muốn đưa ra chạm vào tôi. Nhưng mà tôi lại đi lùi rồi hét lên. Đứng ở đấy Mày cút ngay đi Mày không có tư cánh xuất hiện trước mặt của tao nữa Không có tư cánh xin mà con tao tha thứ đâu Dương nhìn tôi thêm một lát Rồi đôi chân lại quay gót bước đi Nhìn hắn bước đi Tôi cứ đứng lặng lái nhìn theo Đang lẽ xa trong thâm tâm của tôi Phải lấy sao siêng chết hắn Nhưng mà tôi lại không làm như vậy Bởi vì tôi biết làm như thế Người thiệt cũng là tôi Nhìn hắn như vậy coi như ông trời Cũng đang trừng phạt hắn rồi Tôi không nhìn hắn thêm nữa mà quay lưng đi vào cửa hàng. Dù mọi thứ đã qua mấy năm, nhưng mà cứ gặp hắn thì mọi chuyện cứ như vừa xảy ra hôm qua vậy. Cứ nghĩ rằng sau hôm đó thì hắn bỏ ý quay về. Thế nhưng không, hắn vẫn ở đây. Vẫn âm thầm theo dõi tôi. tối hôm đó vẫn như mọi khi. Kiểm tra lại cửa hàng lần cuối rồi mới đóng cửa đi về. Thế nhưng mà khi vừa đi ra ngoài cửa thì đã bị hắn khống chế. Tay bịt chặt miệng tôi. Tay còn lại thì khóa tay tôi ra phía sau. Hắn dùng cái giọng ghen tuông trách móc tôi. Có phải là mày bỏ tao để đi theo cái thằng đầy tiền kia không? Có đúng không? Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ, sợ cơn điên của hắn. Năm đó thì hắn nắm đầu của tôi đập vào cửa, phải may mấy mũi còn gì nữa. Tôi dù sợ nhưng mà vẫn cố gắng vùng vấy biển mình. Mày bị điên à? Chỉnh ngoài tình rồi bỏ mẹ con tao còn gì nữa. Mùi rượu nồng nặng từ hơi thở của hắn lại càng khiến tôi sợ hãi. Những kẻ vừa điên vừa nốt rượu thì rất dễ, mất kiểm soát hành vi. Bỗng nhiên thì hắn khóc. Tôi không hiểu sao hắn lại khóc nữa. Em về với đi. Em đừng lấy thẳng đó, được không em? Mày biết là không được mà. Bàn tay thua sáp lành ngắt của hắn bóp lấy cần cổ của tôi. Và nó khiến tôi khó thở. tim sợ hãi đập nhanh. Hắn dọa tôi. Tao nói cho mày biết. Tao bị hát IV rồi đấy. Mày mà không về thì tao đâm cái kim này vào người của mày. Và cuộc đời của mày thì cũng sẽ chó má giống như tao thôi. Tôi nghe xong thì hoảng quá. Cơn sợ tăng lên gấp nhiều lần. Ông trời đã báo ứng hắn. Bằng cách này sao? Tôi thủ thị nói. Ờ, uh, ừm, um, uh, M mày, mày thả tao ra đi đã Mày làm như vậy thì có ích gì chứ <cười> Tao muốn có một gia đình Tao không muốn cô đơn trong cuộc đời khốn nạn này nữa Mày về với tao được chứ ừ, Nhưng mà mày phải thế nào chứ Thế này thì bố ai dám về Được rồi, tao sẽ buông mày ra Khi hắn ta vừa nới tay thì tôi dùng hết sướng thúc mạnh chân vào hạ bộ của hắn, rồi sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Vừa chạy vừa hét lên. Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Đôi rẻ cao gót cũng bỏ lại mà chạy chân trần cho nhanh. Thế nhưng mọi thứ gần như tuyệt vọng, bởi vì giờ này không có nhà nào mở cửa. Mai sao lại gầm khang chạy bộ đêm ngang qua. Nhìn thanh ta tôi như thấy cái phao giữa biển đêm lành giá Nhìn thấy tôi thì Khang hỏi Có sao vậy? Tôi chạy rất nhanh nên sức không còn nhiều để nói Vừa thở vừa chỉ tay về phía kia Khang nhìn theo thì thấy có người đàn ông Đang lấp ló dừng lại Anh nắm chặt lấy tay của tôi Rồi kéo tôi ra phía sau của anh Dương cũng không ngại ngần mà đi lại phía này Trên tay Chính là cây kiềm tiềm Hắn lại phía Khang Thay đổi có phần khiêu khánh Mày cút ngay đi Đây không phải là việc của mày Mày là vậy? Tao là chồng cũ của nó Khang nhìn hắn rồi nhích miệng cười, <cười> Chào chồng cũ Còn tao là chồng mới của cô ấy Tôi bên câu nói ấy cũng tránh là Khang muốn bảo vệ tôi Dương cố mặt nhìn xuống đất Rồi mới đưa mắt nhìn lên Khang Được Hôm nay tao sẽ cho chúng mày thành một đôi Mèo mớ gà đồng Tôi cáo Khang đi lùi và nhắc nhở Cẩn thận đấy Hắn bị hắc về đấy Vậy là Khang liền Hiểu cái vũ khí mà hắn cầm Khang nói tôi chạy xa xa Để anh giao chiến với hắn Nhưng cô đánh những cái đá qua lại Cuối cùng thì Khang cũng khóa được hắn Hắn bất lực nằm dưới đất trời rủa Anh là con nói tôi Màu gọi cảnh sát đi Tôi đã gọi rồi Hơn 5 phút sau cảnh sát đã có mặt Bởi vì đồn gò cách đây không xa Hắn đường áp dài đi Đôi thì vẫn nhìn chúng tôi hành học. Tôi đi lại chỗ khang, nhìn trên mặt và trên tay của anh có vết xước. Tôi không biết nên làm gì chỉ dám thổi nhẹ. Cảm ơn anh đã cứu tôi nhé. Không có gì. Chỉ là vô tình đi ngang. Cô cũng bị thương đấy, có đau không? Tôi chỉ khai lắc đầu, rồi khang đưa tôi lại chỗ cửa hàng để lái xe. Trên đường đến đó, tôi đã kể hết cho anh nghe hôn nhân địa ngục của tôi. Ngày hôm sau, bà Loan cùng Khang đi mời mấy người bà con họ hàng. Ai nhận thêm cũng lấy ra nhìn tên tôi. Xem tôi ngựa ở đâu. Có người biếu môi chê bài. Gái phố hết hay sao mà lại lấy cái đứa ở cái nơi chó ăn đá gán giỏi như vậy? Được dịp, người khác cũng thêm lời chê bai Mà chị cũng thật đấy. Khang nhà mình đẹp trai học giỏi. Sao mà lại đi lấy cái con nà dòng, sao lại còn lớn tuổi hơn nữa? Sau đó thì những lời chê bai lại càng nhiều Bà Loan nghe mái không lọt đốt tay Giận lắm bèn đứng lên giật hết các thiệp mời lại sao lại còn mắng họ nữa Các người im đi Không đi thì thôi Ai mà lại chê bai con nhà người ta không khác gì Cây mền rách như vậy Đó là dâu của tôi Ý kiến ấy có gì Về đi Nói xong bà Loan quay lưng đi thẳng Làm cho Khang vội vã chạy theo Trên đường đi còn trách bọn họ nhiều lắm Rồi thì bà Loan còn hỏi Thầy đã mua thuốc gì cho con nhung bôi chưa? Hay là đưa nó đi viện đi? Rồi mà Gớm chưa làm sao mà mẹ đã lo như vậy? Sao không lo? Nó sau này là người nhà của mình Thì mình phải yêu thương nó chứ Là nữa mua thêm thuốc cho nó đấy Còn biết rồi Khang khai nhích miệng cười Phải chi thủy của anh cũng được Mẹ yêu thương như vậy thì tốt quá Đêm nay là một đêm không quá dài Cũng không quá ngắn Bởi vì ngày mai thôi tôi lại đi lấy chồng Là một lần nữa lên xe hoa Cảm giác của tôi thì vẫn không có gì thay đổi Chỉ có bố tôi là cảm giác Vẫn nguyên vẹn Nguyên vàng như lần đầu tôi đi lấy chồng vậy Tôi đi từ phòng xa Nhìn xung quanh toàn hoa lá cảnh Bàn tiếp khách, lễ đường Khai thở hát xa rồi đi thẳng ra ngoài sân Tôi gọi Sao bố chưa ngủ á? Nhìn thấy tôi Bố lại vội vàng dập điếu thuốc cháy dở vào cốc nước trà. Tôi biến tâm trạng của bố cũng khá buồn bề. Bởi vì lâu lắm rồi tôi mới lại thấy bố tôi hút thuốc. Bố nhìn tôi và hỏi Con đấy à, sao con chưa ngủ đi? Ngày mai còn làm cô dâu cho đẹp. Tôi nhoèn miệng cười Con <cười> không sao bố à, mà cũng đâu phải lần đầu con đi lấy chồng đâu. Bố đừng lo gì cả, bố nhé Ừ, bố không lo gì đâu. Trong câu nói đó tôi biết 100% là nói dối. Tôi ngồi sát lại bên cạnh bố, đưa tay khoác vào tay bố. Đầu cũng tựa lên đôi vai gầy của bố tôi thủ thể. Cuộc đời này của con không mong gì cả. Chỉ mong là bố luôn khỏe mạnh, vui vẻ, sống với con thật lâu thôi. Bố vô nhảy lên tay tôi, rồi lại con xoa đầu tôi nữa. Bố nói, con phải lấy chồng, phải có gia đình riêng của mình, phải có người yêu thương bảo bọc cho con. Còn bố, bố cũng không thể nào sống mãi với con được. Bởi vì mẹ con đang đợi bố ở dưới kia. Bởi cô đơn quá lâu rồi. Bố mong muốn các con yên bề xa thất và hạnh phúc. Bố mới yên tâm xuống dưới báo cáo với bà ấy được. Bỗng nhìn sông mối tôi có một chút cay cay. Bố tôi đúng là xoái ca mà các trẻ em phụ nữ đáng hào ước. Chỉ tiếc là hạnh phúc của bố mẹ tôi không được trọn vẹn Không thể nắm tay nhau cùng đi đến xã. Nhưng tôi biết trong lòng của bọn họ luôn luôn có một khoảnh khắc nào đó mãi mãi dành cho nhau. Lúc này bên ngoài trời cũng đã quá khuya. Mọi người có lẽ đi ngủ cả. Chỉ có những cổ điền bền vững chiếu sáng xuống những con đường vắng. Dù con đường đã không còn người đi lại nữa. Ngày hôm sau, chuồng bảo thức báo mấy lần tôi mới dậy. Em lùa còn phô cáo tôi ra khỏi giường. Dậy thôi, trời sáng rồi đấy. Ừm, uhm, biết rồi Dậy đi ăn sáng chứ người ta đến trang điểm ngay bây giờ đi nhá Tôi leo xuống giường rồi lê tấm thân mệt nhoài vào nhà vệ sinh Làm vệ sinh cá nhân Sau đó đi ra ngoài Khi bước ra đã nghe mùi đồ ăn thơm lắm Đích thể làm mùi bánh mì ốp la Bố tôi từ bếp ngoái cổ lên rồi hỏi Nhung, bỏ ngồi vào bàn đi, bố làm xong rồi Bố đâu làm gì cho tốn công xa? Còn hút bát mì là xong ấy mà Mì cái gì mà mì Ăn bánh mì ốp la thì mới có sướng Vâng ạ Để con phụ Thôi Không cần đâu Em đùa cũng nhanh chóng đi xa Bố mang mâm lên là chào bánh ốp la sống xích thịt bò Tuy rằng ở phố Nhưng mà chúng tôi vẫn thoa quan cũ Ăn trong thế này cảm giác Giành giật nó ngon hẳn ý Bố thúc sồm Hai chị em ăn đi Rồi lá nước người ta đến thì sẽ bận lắm đi nhá. Dạ vâng ạ, bố con mình cùng ăn nè. Để làm được món này, bố đã phải dậy sớm hơn chúng tôi, rồi chạy ra tiệm bánh, các nhà hơn 10 phút đi xe, mới mua được bánh mì nóng giòn. Ăn sáng, uống cà phê xong thì nhân viên trang điểm cũng đến. Mọi thứ diễn ra sau đó đều xuân xẻ. Chỉ có cái khác là đám cưới tôi và Khang khá to. Nơi đai tiền cũng to. Khách mở bên nhà anh cũng thuộc loài xìn sò nữa Tiệc xong đến trưa Thì chúng tôi về thẳng nhà anh Bà Loan còn lo lắng hỏi hàn tôi Tiệc sớm đến giờ mệt rồi Thế nên lên phòng nghỉ đi con Vâng ạ Mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ Bà này Uống chút yến rồi nghỉ nhá Mẹ mua sẵn rồi đấy <cười> Dạ thôi Con được rồi à Mẹ dùng đi cho khỏe Ở Thế mệt thì cứ xuống tủ lành mà dùng nhá Vâng ạ, con cảm ơn mẹ Tôi lại ôm lấy mẹ chồng tôi Một người mẹ chồng quá tốt Nhưng mà dân tiếng cơm không phải là của tôi Chúng tôi cùng vào phòng Lần đầu tiên tôi mới vào phòng của Khang Căn phòng khá rộng sai, thoáng mát Mọi thứ nhìn đơn giản Nhưng mà đường thiết kế theo phong cách châu Âu Khang kéo vali tôi đến gần tủ lớn rồi chỉ vào Tôi chữa cho cô một bên tủ để cô để đồ đấy À, tôi biết rồi Dù sao cô cũng là phụ nữ có tuổi, vậy nên có cơ nằm giường, tôi nằm đấn không sao. Tôi khẽ nhíu mày. Phụ nữ có tuổi à? à của anh là gì vậy? Dù sao thì tôi cũng chỉ hơn anh có 2 tuổi mà thôi. Đúng là cái tên chết tiệt. Tôi đi qua bên đó soạn đồ cho vào tủ, còn Khang mang đồ đi vào nhà tắm. Lan sau đi ra với cái quần đùi áo phông trên người. Căn bản là anh ấy cũng tỏ thái độ bình thường. Sau đó thì mang chăn nềm sa chải dưới chân giường và nằm ngủ Cũng không nói với tôi là tôi nên tắm đi hay là tôi nên uống nước đi Cứ như là sự hiện diện của tôi cũng không ảnh hưởng sẽ đến cuộc sống hiện tại của anh ấy vậy Tôi cũng có một chút quan tâm Biết là giả Nhưng mà dù sao cũng sống cùng nhà Ở cùng phòng thì nên hỏi nhau qua lại như bạn bè mới phải chứ cứ đồ xong tôi mới mang bộ đồ và đồ tẩy trang vào nhà tắm Nhà tắm ở đây cũng sạch sẽ, thiết kế hiện đại Nhìn không khác khách sạn là bao. về sinh cá nhân xong thì tôi cũng vào giường nằm ngủ, mặc kệ sự đời. Cho đến chiều thì Khang ngủ dậy, vẫn nằm như thế hỏi tôi. Cô dậy chưa? Đợi vài giây nhưng mà không thấy tôi trả lời. Khang có một chút khó chịu rồi bung mền ngồi dậy. Ánh mắt của anh nhìn lên giường đã không thấy tôi nữa. Chăn gối đều đường xếp gọn gàng. Lúc này anh mới ngồi dậy đi về sinh cá nhân xong thì mới ra ngoài. Thế nhìn thấy Khang xuất hiện mà anh biếu môi rồi trêu chọc anh Có thằng chồng nào sống sướng như con không? Vợ dậy từ 8 đời Cơm nước xong cả Mình thì quất một giấc đầy đà mới dậy Khang không biết nói gì Gái đầu cười trừ má anh lại dùng Thôi vào ăn cơm luôn đi ông tưởng à Đợi ông đến méo cả ruột đi Thôi đợi con làm gì Ai đói cơ trước đi Gia đình mà con Nếu không có nhà thì thôi, chứ có ở nhà thì phải ăn cùng nhau. Vâng ạ. Tôi nhìn mọi người rồi mời. Mời bà, mời mẹ sang ăn cơm. Mời anh ăn cơm. Ừ, đi thôi con. Mọi người cùng ngồi vào bàn. Trang còn phụ tôi giòn cơm xa nữa, vừa giòn vừa khen. Ôi, chị Nhung nấu nhìn ngon quá. Không trách con lũa nó cứ than tăng ký. Tôi khát cười. Chị cũng nấu tạm thôi. Nấu ngon nhất vẫn là bố trì <cười> Lại lần thì biết ngay mà Ngày đầu tiên đi làm sâu Không biết nấu gì nên tôi nấu mấy món đơn giản thôi Xô luộc, cá chiên Sườn riêng mặn ngọt Và canh chua Mọi người cùng ăn Cha nó khen hơi nhiệt tình Ừm Ngon thật đấy Ngon hơn cả cô giúp việc nhà mình Bà chồng tôi cũng cho miếng sườn lên ăn rồi lại khen Ừm, uhm, ngon thân Rất với mẹ đấy Khang thì thái độ vẫn cứ rừng rừng Tuy rằng có ăn quà nhưng mà không nói gì Bữa cơm công xin xà Rất xuân xẻ đang ăn thì mẹ chồng tôi lên tiếng Thế hai đứa định đi trăng mật ở đâu À, không đi đâu mẹ Sao lại không đi Rồi lấy con nhà người ta về rồi thôi vậy à Thì mà con bận mà mẹ Mẹ không đồng ý đâu đấy Con xem mà dẫn con nhung đi chơi đi Tôi cảm thấy tình hình có một chút căng thẳng Thì cũng chen vào à, Mà Con Con không cần nói gì đâu Cứ để mẹ lo Nó không dám man hiếp con đâu Tôi nhìn mẹ chồng tôi rồi nhìn sang khang Cười méo xẻo Lúc lên phòng tôi nói với anh Anh có thể từ chối mẹ được mà Không cần đâu Dù sao thì tầm tuần nữa Thủy cũng về Tôi sẽ đặt vé đi du lịch Ừ tôi hiểu rồi Nhưng mà cô cũng phải đi theo Chứ mà tôi mà không thấy hình ảnh Thì không chịu đâu Tôi biết rồi À anh không lấy tiền vàng lại à Dù sao cũng làm đám cưới giả Cô cứ giữ tất cả đi Tôi không quan tâm cho lắm Tôi biết rồi Sau đó thầy Khang mới ra cho bàn cơm Ngồi ôm điện thoại Chắc là anh đang nói chuyện với Thủy Còn tôi cũng ôm điện thoại nói chuyện với bố Rồi thì ngày đi trang mật cũng đến Chúng tôi chào mọi người rồi bắt taxi ra sân bay Trên đường đi Khang có gọi điện vài lần Có lẽ là Thủy cũng ra đến Khi đến sân bay Chúng tôi đi vào trong đã có cô gái đứng ở đó với tay Khang rất nhanh bỏ lại tôi mà đi qua phía bên đó Đôi tay dài rắn chác Ôm tròn lấy cô gái nhìn khá bắt mắt Và gợi cảm Họ hôn hít nhau xong Anh mới quay lại với tôi đến Tôi thể vẫn chầm sai bước qua đó Anh giới thiệu Đây là Nhung. Đây là Thủy. Tôi nhoèn miệng cười. con cô ấy thì lơ tôi đi. Tôi cứ tưởng ai xa lạ cho lắm. Hóa ra làm hot tiktoker. Nếu như lỡ có ai đó biết về mối quan hệ này thì có lẽ họ sẽ nghĩ cô ấy chính là trà xanh. Sau đó chúng tôi cùng nhau lên máy bay và bay đến nơi cần đến. Cả một giờ chúng tôi cũng đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Điều mà tôi cảm nhận rõ rền có lẽ là mùi của biển trắng. Bởi vì không khí cực kỳ là thích thú. Chúng tôi lại đón taxi đến nơi mà Khang đã đặt trước Không đâu khác Chính là một resort ven biển Khách sạn khá lớn và hoành tráng Gió thổi mát lành rất dễ chịu Sau khi nhận phòng thì Khang nói với tôi Cô thích đi đâu thì cứ đi Nhưng mà đừng đi xa quá Đi đến đâu thì nhắn lịch trình cho tôi Bởi vì tôi không muốn cô bị lạc đâu Tôi biết rồi Khang cùng với Thủy đi đến thang máy rồi lên phòng Còn tôi chưa vội nên đã gửi hành lý lại chỗ lê tân. Chỉ mang theo những thứ cần thiết rồi men theo sự hướng dẫn đi xa phía biển. Phía sau này vẫn có hồ bơi sầm dành cho trẻ con và cả người lớn. Đi ra ngoài một đoàn sẽ có bậc thang đi xuống biển. Tôi cứ như thế đi ra ngoài đó. Chọn lây một cái xích đua rồi làm vài tấm cơ bản. Trong lòng thầm nghĩ. Nếu như em lùa mà thấy đường chắc là nhảy dừng lên bởi vì gan tỷ mất. Chị em tôi có ý định đến đây lâu rồi. Nhưng mà cứ đềm lỡ mất đủ dịp, nên chưa thể nào đi cùng nhau. Hoàng hôn buông xuống thật đẹp. Ánh mặt trời đỏ rừng, đang khuất dần sau làn nương trắng xóa. Cảm Giang thư thái làm sao? Đôi mặt trời lặn hẳn thì tôi mơ quay người đi vào resort. Lên phòng tắm gồi rồi mơ xuống lễ tân hỏi những nơi ăn chơi ổn nhất. Lúc này thì Khang và Thủy đã lên đường đến quán bar trên tầng cao của khách sạn NovoTown. Từ trên cao nhìn xa chính là khung cảnh xinh đẹp và hoa lệ của thành phố Đà Nẵng vào đêm Thủy mang chiếc váy ôm body màu đen hở ngực, hở chân Cô cũng, cũng trang điểm khá đầm cho phù hợp với khung cảnh hiện tại Dù từ ngoài đó vào đây Nhưng mà cũng khá nhiều bạn trẻ nhận xa Rồi lại còn xin chụp hình chung nữa Khang ngồi cái bàn gần đó Nhấm nhám chút rượu và hướng ánh mắt về phía cô Bận rộn với fan xong cô mới quay qua bên anh Đưa tay ôm lấy cổ anh núm niều. Sao đấy? Sao mà nhìn anh lại buồn như vậy? Có người yêu nổi tiếng quá cũng không ổn em à. Thủy không ngần ngại hôn lên môi anh. Mùa nước hoa khá nồng có đôi khi khiến anh khó chịu. Hôn xong thì Thủy núm niều. <cười> Công việc của em mà. Nhưng mà em chỉ có mỗi mình anh trong trái tim to bự này thôi. Khang cũng không ngần ngại ôm lấy Thủy tặng cô thêm một cái hồn nữa. mà kê những cái chụp ảnh xung quanh. Đêm hôm đó có men sự, có men tình. Hai người bọn họ cuốn lấy nhau say đắm. Buổi chiều hôm sau, tôi cũng diện lấy bộ bikini đã mua khi mới đến đây. Dù sao sáng tôi cũng rất ổn. Và đây cũng là biển, vậy nên tôi cũng không ngại khoe sáng. Nhờ đã hẹn, tôi cũng xuống bể bơi. Thùy nhìn thấy tôi cũng chỉ liếc qua và ánh mắt khó chiều rồi lại tiếp tục núm nhiều với khang cho tôi xem. Thôi, em không tắm biển đâu Đen lắm ý Với cả nước biển thì giết lắm Nhưng mà đến đây rồi không xuống biển thì tiếc lắm Xuống một tí thôi Em không thích đâu Ở đây có hồ bơi mà Khang thở hắt giam nhưng mà cũng nuông chiều Tôi đợi anh một lát Làm xong nhiệm vụ cây đá Khang đi qua chỗ tôi Anh nhìn có dừng lại chút rồi mới nói Tôi và cô cho vài tấm để còn làm bằng chứng chứ nhỉ Được thôi Khang đưa điện thoại lên rồi đưa tay ôm lấy eo của tôi Tôi có một chút ái ngại Anh nói Cười tươi nào Chúng tôi chụp vài tấm Do anh mới nhờ nhân viên ở đó chụp cho ảnh toàn thân tình tứ Thùy nhìn đến nỗi muốn rơi cả con người ra ngoài Dù biết rằng mọi thứ chỉ là giả vờ Xong viền tôi xuống biển Còn bọn họ lại làm gì thì cũng mặc kệ Có lẽ buổi chiều ngâm nước hơi lâu Với cả cũng chưa quen khí hồ cho lắm Nên tôi thấy mình không được ổn Sơ chán thì cảm thấy nóng Mà người thì lại lạnh Hiện tượng như thế này chắc là sốt cao rồi đây Tôi nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ sáng Giờ này thì tiệm nào có thuốc hạ sốt chứ Tôi lấy ví vào điện thoại Rồi ra ngoài quầy lấy tân Em ơi Chị bị sốt rồi Em có thuốc hạ sốt không cho chị một viên Nhìn em nhân viên bị tôi đánh thương Còn đang ngái ngủ thì cảm thấy thương quá Em ấy vẫn nhiệt tình với tôi Um, em không có chị ơi hay là em bắt xe cho chị đi viện nhé Được không um, Vậy em giúp chị nhé Dạ vâng ạ em biết rồi Tôi lại ghế chờ đợi Lấy chai nước uống thêm cho giảm sốt Để mình còn được tỉnh táo Mười phút sau xe đến Nhân viên lại nói với tôi Xe đến rồi chị à Chị có muốn em dìu ra xe không um, Được rồi Chị tự đi được cảm ơn em nhé Dạ vâng Giáng vẻ liêu siêu. Tôi cố gắng lê lấy tấm thân nặng nề lên taxi. Chiếc xe chạy thẳng đến bệnh viện Hoàn Mỹ. Khi xe vừa dừng xuống khu cấp cứu ra coi y tá ra riều tôi vào. Tôi vào đó thì ngay lập tức coi y tá đến đo nhiệt độ cho tôi. Ôi! Chị sốt cao quá! Để cho chị hạ sốt. Vừa cho tôi uống thuốc hạ sốt xong y tá mới hỏi thì biết làm tôi là khách du lịch. Y tá hỏi thêm. Ôi! Chị suốt cao thế này cần phải có người nhà bên cạnh trà. Suy nghĩ một lúc tôi mới dám lấy điện thoại gọi cho Khang. Thật sự là cũng sợ. nhớ đâu có chuyện gì thì cũng có người mang xác tôi về trả cho bố tôi chứ. Chuông đổ vài lần mới thê anh bắt máy. Xong ngái ngủ mệt nhoài. Chuyện gì vậy? À, tôi... Tôi đang ở bệnh viện. Cái gì? Ở Vienna à? Sao cô lại ở viện? Tôi bị sốt cao quá Mà y tá yêu cầu phải có người nhà bên cạnh Cô ở viện nào để tôi đến Nhắn để chỉ cho Khang xong Thì tôi mới yên tâm ngủ một chút Người tôi thật sự lạnh Chịu không nổi, phải nằm co giốm lại Khang tắt máy Nhà nhàng để cánh tay đang ngô meo anh ra Lúc này thì Thủy khá cửa mình Rồi sau đó lại lào bầu um, Mấy giờ rồi mai còn gọi với anh Là Nhung Cô ấy bị sốt, đang ở viện Thế thì mặc kệ cô ấy chứ, gọi anh làm gì quấy sốt cao quá nên bác sĩ cần anh đến Thủy quay người lại phía anh rồi ngồi bật dậy Tay kéo chan che đi phần ngực trần, có phần dần rối Anh không được đi, em không thích đâu Lúc này thì anh hôn nhà lên chán của Thủy giải thích cho cô hiểu Nếu như cô ấy có chuyện gì thì chuyện của chúng ta cũng không thành Em chịu khó tí đi Xong việc thì anh về ngay Tuy rằng rất khó chịu Không ai muốn người đàn ông của mình Dánh liêu đến người phụ nữ khác Nhưng bởi vì tương lai Thế nên Thủy đành phải chấp nhận Cô siểu sòng anh đi rồi về sớm đi nhá Ừm anh biết rồi Em ngủ ngon đi Rồi thì Khang leo xuống sườn Mang quần áo rồi lấy những thứ cần thiết Mang theo Sau đó xuống quay lễ tân nhờ bắt xe đến bệnh viện Khi vào đến phòng tôi nằm, nhìn tôi nằm co so, thì cũng sờ tay lên chán kiểm tra. Mồ hôi đang tuổi xa rất nhiều. Có lẽ lúc này thuốc hạ sốt để tải cho tôi uống, bắt đầu phát huy tác dụng. Anh vội vàng nhìn xung quanh rồi tìm khăn lau cho tôi. Thấy có người đồng vào, tôi lờ mờ mở mắt. Thấy anh thì tôi cũng yên tâm phần nào. Anh đến rồi Xin lỗi đã làm phiền anh như vậy. Không phiền gì đâu. Bệnh tật là điều không ai lường trước cả. Ông ơi, có tôi ở đây rồi. Cảm ơn anh nhé. Thế là tôi lại nhắm mắt ngủ, đôi mắt lúc nào cũng nằng chéo không muốn mở lên. Khang lo mồ hôi cho tôi xong thì sang cái giường bên cạnh nằm xuống. Nam như vậy chứ anh cũng chưa ngủ vội. Đợi trai nước tôi truyền xong thì anh mới ngủ. Mấy tiếng sau tôi lại sốt, người lạnh đến khó chịu, cảm giác răng nó cứ va vào nhau lạch cạch. thì cứ có phần mềm man. Khang vội vàng qua kiểm tra cho tôi rồi lập tức đi gọi y tá y tá đo nhiệt độ rồi lấy thuốc đưa cho anh anh cho chị nhà uống đi xong thì phải canh chừng đấy sốt như vậy cũng không dễ dễ hạ xuống đâu dễ bị co giật đấy tôi biết rồi cảm ơn cô pha thuốc hạ sốt vào ly nước anh mới đỡ tôi dậy người tựa vào người anh, anh dố dành nào uống hạ sốt đi tôi thì cũng cố gắng uống cho xong Thuốc gì mà cứ đắng đắng nhợn nhợn, uống xong thì tôi lại nằm lăn ra giường ngủ thiếp đi. Buổi sáng hôm sau qua cơn sốt tôi tỉnh lại, đôi mắt thì vẫn nặng, cơ thể vẫn nặng. Ánh mắt của tôi nhìn qua bên thì thấy Khang đang ngủ khí. Tôi nhoàn miệng cười. Tuy rằng là hôn nhân giả, nhưng anh lại có trách nhiệm với tôi. Tôi tỉnh chưa được bao lâu thì bác sĩ đi vào, Khang cũng bị đánh thức. Bác sĩ kiểm tra cho tôi xong thì căn sản. Cô cần ở lại hai hôm nữa Nếu như sốt nữa thì chưa vội xuất viện đâu à, Bác sĩ ơi Tôi khỏe lắm rồi Có lẽ là tôi hết sốt rồi Tôi xin xuất viện à Cái đó thì tùy vào cô thôi Khang chen ngang Cứ để cô ấy ở lại đi à Nhưng mà em Sẽ phiền lắm Có tôi đây Sau khi nhất chế ở lại tôi mới trách Khang Tôi khỏe rồi mà Không cần anh quá lo lắng đâu Khoẻ gì? Hôm qua cô suốt đến mê man, nói năng làm nhảm đấy. Tôi nhìn Khang không biết nói gì thêm cả, khẽ cười nói cô cảm ơn và anh. Cảm ơn anh nhé. Cô đợi một lát để tôi xuống mua cháo cho cô Phiền anh quá. Không sao. Khang đi rồi tôi lại nằm xuống ngủ tiếp. Vậy là suốt mấy hôm, ban đêm thì anh ở lại, ban ngày thì chạy đến chạy lui mua đồ ăn cho tôi. Trong số biển 2 ngày thì chúng tôi lại bay về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là nhân vật mà Bấy Lôn Anh xa cảm thấy khá là tò mò, đó chính là người yêu của Khang thì cũng đã xuất hiện rồi. Và anh xa nghĩ rằng là trong tương lai thì kiểu gì, Ở không sớm thì muộn Khang cũng sẽ có tình cảm với Nhung mà thôi. À, bởi vì anh sang nghĩ đó là hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta mà Kiểu gì cũng phải có tình cảm và yêu nhau Vậy thì đến khi đó um, Cô gái này sẽ trở thành một rào cản rất là lớn Cho câu chuyện tình yêu này đây um, Còn một nhân vật nữa mà anh sang cảm thấy khá là lo lắng cho Nhung Đó chính là người chồng cũ của cô uh, Liêu sang gã ta đã thực sự từ bỏ ý định của mình hay chưa Và có khi nào hắn ta lại bất ngờ xuất hiện Và gây cản trở cho cuộc sống của cô hay không Thì chúng ta